Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bà Ngọc giận quá, cầm khẩy, đập vào ngưỡng cửa, nói Bọn bà già này đều là suột đồng gần sắt cả, thật là việc lạ. Đã không trông non, lại còn hành hạ chúng nó. Trời đất cứ mãi thế này, thì biết làm sao sao được. Tình văn nói Điết làm cái gì, cứ tống cổ đi cả. Không cần cái hạng bánh vẽ ấy là được. Bà già này xấu hổ quá, không nói lại câu nào. Phương quan thì mặc cái áo bông cánh màu hoa hải đường, cái quần rộng ống bằng lụa xanh chấm hoa, tóc đen nhánh rụ ra đằng sau, đứng khóc xứt mứt như người tắm nước mắt vậy. Sạ Nguyệt cười nói. Làm cho cô anh oanh trở thành chị Hồng Nương vừa mới bị đòn. Không đi ăn mặc cho tử tế, lại để thế hả? Tỉnh văn chạy đến kéo phương quan đi gội đầu, rồi vắt lau khô, bới tóc lên, sau đó bảo nó mặc quần áo và dẫn về bên này. Ngay sau đó, bà già ở nhà bếp lên hỏi, Cơm chiều có rồi, đã mang lên được chưa? Đứa hầu nhỏ nghe đoạn và hỏi tập nhân, tập nhân cười nói, Vừa rồi cãi nhau ẩm mỹ. Không để ý là mấy giờ rồi. Tỉnh văn nói, Cái quái ấy không biết giờ chứng gì, Lại phải đem đi sửa thôi. Nói xong lấy đồng hồ ra xem và bảo, Chờ một tí nữa thì vừa đấy. Rồi đứa hầu nhỏ đi xa, Sạng Nguyệt cười nói, Nhắc đến chuyện nghịch, Lại muốn đánh cho Phượng quan mấy cái, Hôm qua chính nó cứ táy máy cái quả lắc mãi, Nên đồng hồ mới không chạy được đấy ạ. Đương nói chuyện thì đồ ăn đã sửa soạn xong. Một lúc đứa hầu nhỏ bưng cái hộp đứng đấy, tỉnh văn xạng nguyệt mở ra xem vẫn là bốn món ăn thường. Tỉnh văn cười nói. Đã khỏi rồi mà vẫn còn cho ăn mấy món thanh đạm, cứ cháo với dưa muối mãi đến bao giờ ạ? nhìn thấy trong hộp còn có một bát canh thịt lợn nướng nấu với măng tươi, tỉnh văn vội bày ở trước mặt bảo ngọc. Bảo Ngọc đến bàn hút một hút rồi nói Cành ngọt lắm! Mọi người đều cười Phật sống ơi đã mấy hôm không trùng thấy đồ ăn mặn, chẳng trách mà thèm như thế Vừa nói họ vừa bưng bát canh lên khẽ thổi Thấy Phương quan đứng ở bên cạnh, họ đưa cho nó, bảo Mày cũng tập hầu đi, đứng ngứa ngẩn thế nữa Khẽ thổi thôi, đừng cho nước lãi bắn vào đấy nhá Phương quan nghe nói thổi mấy cái rất nhẹ nhàng, mẹ nuôi nó bưng cơm đứng trực ở cửa ngoài. Trước khi phương quan mới đến, bà ta đã nhận nhau từ bên ngoài rồi cùng vào viện Lê Hương. Bà này là người hầu hạng ba ở phổ Vinh, chẳng qua chỉ làm việc giặt rũ, chưa được vào trong các phòng bao giờ nên chưa biết khuôn phép. Này mới được vào trong vườn theo bọn con gái về các buồng. Ngay lúc đầu bà ta bị sạng nguyệt làm cho một trận, đã biết thân biết phận nào. Bà ta rất lo phương quan không nhận làm mẹ nuôi sẽ có nhiều chỗ không lợi, nên trong lòng muốn mua chuộc bọn này. Thấy phương quan thổi canh, bà ta chạy vào cười nói. Dạ, nó chừa thạo, còi chừng đánh vỡ bát để tôi thổi cho. Vừa nói vừa bưng lấy tỉnh văn quát to. Sa mau đi! Nó có đánh vỡ bát đi nữa, cũng chưa đến lượt bà thổi. Sao bà vô cớ chạy vào trong buồng này? Rồi lại mắng bọn A hoàn nhỏ. Chúng mày mù à? Bà ấy không biết thì phải bảo chứ. Bọn A hoàn nhỏ đều nói. Chúng tôi nói bà ấy không tin, đuổi bà cũng không ra. Thành ra chúng tôi bị mắng lây, nghĩ thật là bực. Bà đã biết chưa, chỗ chúng tôi vào được thì bà cũng chưa được đến nửa chừng thôi, không thể vào hẳn nơi đó. Huống chi, bà lại lần cả vào những chỗ chúng tôi không được vào. Việc ấy đã đành, bà lại còn dám vơ tay đỡ lít bát cháo thò mồm vào một thổi. Vừa nói, vừa đẩy mụ ấy ra. Mấy bà già chờ với thèm đón lấy hộp không, thấy mụ ấy đi ra đều cười nói. Bà thị hả chưa lấy gương xoài mặt, mà đã đi vào. Mũ ấy xấu hổ đâm ra tức giận nhưng đành phải nín nhịn đi xa. Phương quan thổi mấy cái, bảo Ngọc cười nói. Mày nếm thử xem, đã vừa ăn chưa? Phương quan cho là nói đùa cứ nhìn bọn tập nhân, tập nhân nói. Em cứ nếm một tí có việc gì đâu. Tình văn nói. Xem ta nếm đây này. Nói xong liền hút một miếng, phương quan thấy thế cũng hút một miếng rồi nói. Được rồi ạ, liền đưa lên cho Bảo Ngọc húp hết nửa bát, ăn mấy miếng măng và nửa bát trắng thế là xong bữa. Mọi người dọn dẹp mang ra. Bọn hầu nhỏ bưng chậu nước vào, xúc miệng sửa mặt xong, bọn tật nhiên mới đi ăn cơm. Bảo Ngọc đưa mắt lướt Phương Quang. Phương quan vốn tính khôn lại học hát mấy năm, việc gì mà nó chẳng hiểu. Nó giả cách đau bụng không ăn cơm. Tập nhiên nói, đã không ăn cơm thì ở lại đây hầu, để phần cháo cho đấy, lúc nào đói thì ăn. Nói xong rồi đi xa. Bào Ngọc đem diệt gặp Ngẫu Quan vừa rồi mình bịa ra để che lỗi cho nó thế nào, và Ngẫu Quan bảo về hỏi Phương Quan thế nào, kể lại một lượt cho nó nghe, lại hỏi. Nó tế ai đấy Phương Quan mắt đỏ hoe thở dài nói. Việc này nói ra thì chị ngẫu quan cũng vớ vẩn quá. Thế nào? Chị ấy tới chị rượt quan mới chết đấy ạ. Hai người là bạn với nhau thì tế cũng phải. Có phải bạn bè gì đâu ạ? Chẳng qua nghĩ vớ vẩn đấy thôi. Chị đóng vai học trò, rượt quan đóng vai hè hai người thường làm vợ chồng. Hàng ngày lên hát ra bộ thân mật với nhau. Lần này lần khác... Chúng nó vớ vẩn, y như là vợ chồng thật ấy, sau thành ra thương yêu nhau. Thì sửa quan chết, chị ấy khóc lóc chết đi sống lại, đến nay vẫn chưa quên. Vì thế có đến ngày Tết là đốt vàng cho sửa quan. Sau này nhị quan bù vào vai ấy, chúng tôi thấy chỉ lại thân mật như sửa quan ngày trước, liền hỏi. Tại sao có người mới quên ngay người cũ? Chị ấy nói, không phải quên đâu. Cũng như người đàn ông quá vợ, sau khi lấy vợ khác nhưng vẫn giữ mối tình chung thủy không bao giờ quên hẳn người vợ đã chết. Nếu vì người vợ chết mà giữ tiếp ở lại trọn đời, không lấy người khác, như vậy không đúng, người chết sẽ băn khoăn. Cậu xem chỉ nói thế có phải điên ngốc đáng cười hay không ạ? Bảo Ngọc ngay những câu chuyện ngốc ấy hợp với tính ngốc của mình đâm ra vừa mừng vừa thương. Cho là chuyện lạ, nói Trời đã sinh ra những người như vậy Còn cần gì đến ta là hạng dâu mảy ô chọc Làm như nhuốc cả cõi trần Nhân lại kéo phương quan vặn Đã vậy tôi có một câu dặn cô Nếu tôi gặp thằng ngẫu quan tất sẽ không tiện Nên nhờ cô nói giúp Phương quan hỏi việc gì bảo Ngọc nói Từ nay không nên đốt dưới tiền nữa Giấy tiền là dị đoan của người sau đặt ra, chứ không phải lời dạy của khổng tử. Sau này hãy gặp ngày Tết thì thắt một lò hơn, lòng thành tâm niệm, tự nhiên sẽ cảm ứng. Hạng người ngu xuẩn có biết đâu, bất kỳ thần Phật hoặc người Tết họ đều chia ra thứ bậc, thế nọ thế kia, có biết đâu cốt lấy lòng thành làm chủ. Ngày những ngày loạn lì hốt thoảng, hương khói không có. Gặp đống đất đống cỏ nào sạch sẽ là tế cũng được. Không những người chết đến hưởng, mà cả quỷ thần cũng hưởng. Cô xem trên bàn của tôi vẫn đặt cái lư hương. Tôi có tâm sự gì? Không cứ ngày nào, thường thường thắp hương. Có trẻ mới cúng một chén trẻ, có nước trong cúng chén nước. Hoặc cả có hoa quả mới, hoặc có đồ chay đồ mặn cũng đem lên cúng. Thì cốt ở lòng thành, thần Phật sẽ lại thường. Cho nên nói, cốt ở lòng tính, không ở nghi tiết thảo huyện. Từ này nhớ bảo cô ấy không nên đốt giấy tiền nữa. Phương quan nghe nói, vâng lời. Một lúc ăn cơm xong, có người về trình, cụ và bà hai đã về. Hồi thứ 59, bến Điễu Diệp, tuổi phận Yến Oanh. Khiến sáng Vân nhờ tay ẩn Nguyệt. Nghe nói cụ đã về, Bảo Ngọc liền mặc thêm quần áo chống gợi sang thăm, Giả Mẫu bấy nay vất vả, cần phải nghỉ sớm để đêm canh năm hôm sau lại vào chợ. Gần đến ngày đưa ma, Ương, Hậu Phách, thị Thúy, Hoa Ly đều bận sắm sửa đồ vật cho Giả Mẫu. Ngọc Xuyến, Thái Vân, Thái Hà thì sắm sửa đồ vật cho Vương phu nhân. Rồi sao tay cho bọn đàn bà giữ việc mang đi Tất cả sáu A hoàn và 10 bà già theo hầu Không kể đàn ông Suốt ngày sắm sửa xe kiệu và hành nghi Viên ương Ngọc Xuyến ở lại trong nhà Trước mấy hôm đã sắp sẵn chăn màn và đồ bài trí Giao cho bốn năm người đàn bà cùng mấy người đàn ông ngồi xe Mang đến bảy sẵn ở nhà trọ Đến ngày ấy, giả mẫu dẫn vợ giả sung ngồi một kiểu, vương phu nhân ngồi một kiểu theo sau, giả chân cưỡi ngựa dẫn bọn gia Đinh đi hộ vệ. Lại có mấy cái xe lớn cho bọn bà xả A Hoàn ngồi và để mấy bọc quần áo thường dùng. Tiếp phu nhân cùng Vương thị dẫn mọi người tiễn ra đến cổng hoài rồi mới về. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.